Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3211 chương chuyển bại thành thắng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Đáng ghét vốn là muốn tìm linh hồ tôn giả phiền toái, vạn vạn chưa? Từng tưởng bảo xà hóa thân cũng ở chỗ này, lần này đây thật đúng là Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo Lâm Hiên trong lòng oán thầm không thôi, bất quá hiện tại tình thế cố. nhiên nguy cơ, nhưng cũng cũng không có đến sơn cùng thủy tận tình. Huống, Lâm Hiên một bên đem pháp lực rót vào tiên kiếm đồ, một bên suy tư về. Đối sách, mà bảo xà trên mặt thì mãn là quyết tuyệt sắc, nàng nếu đã đốt cháy. Bản nguyên chi hỏa đương nhiên là quyết định cùng Lâm Hiên đồng quy. Vu tận thủ đoạn. Dù sao chính mình phủ xuống bất quá một khối hóa thân mà thôi coi như ngã xuống chỉ cần có thể kéo Lâm Hiên cùng đi âm tàu địa phủ nọ cũng vật siêu sở đáng giá cho nên nàng này không có chút gì do dự không chút nào keo hiệt đem bản nguyên chi lực rót vào trước người bảo vật thế công hung mãnh dĩ cực dần dần đem Lâm Hiên bước đến tiến thoái. Lưỡng nan tình huống. Trên mặt của nàng lộ ra một tia đắc ý. Mặt cho tiểu tử kia có rất Nhiều bản sự lần này đây cũng tai nạn khó tránh. Tuy nhiên cái. Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong. Ngoài dự đoán biến cố. Xảy ra. Lâm Hiên hai tay giơ lên từng cái người khắp nhất cái kỳ quái pháp. Quyết. Cùng với động tác của hắn đỉnh đầu mặt Nguyệt Thiên Vu điện đột nhiên. Bành trứng đứng lên. Trước nhất khắc bất quá bàn tay lớn nhỏ, sau một khắc liền biến hóa. Thành chu vi hơn 10 trượng quái vật to lớn. Nhất luồng đáng sợ pháp tắc chi lực từ cái đó mặt ngoài phóng thích. Xuất ra. Không gian pháp tắc. Bảo xà ngẩn ngơ trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Lâm Hiên hiện tại tình hình không ổn dĩ cực coi như tái tế xuất nhất. Kiện tiên thiên chi vật cũng đồng dạng vô phương trở hắn thoát khốn. Xuất ra, ngược lại có thể năng lực bởi vì phân tâm nhị dụng mà nhượng chính. Mình tình cảnh càng phát ra không ồn đến cực chỗ. Lời này cũng không phải hờ ngôn loạn ngữ, làm như độ kiếp sơ kỳ tu. Tiên giả coi như pháp lực viễn siêu cung cấp tồn tại rất nhiều đồng. Thời thao tác hai kiện tiên thiên chi vật cũng quá cố mà làm. Nhất không chú ý, thậm chí có thể năng lực tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tại nàng nhìn tới, lâm hiên làm như vậy quả thực là liền cùng. Chính mình muốn chết không sai biệt lắm. Cả cái quá trình nói đến phức tạp kỳ thật bất quá trong nháy mắt công. Phô, theo sau liền thấy linh quang chợt lóe, mặt nguyệt thiên vu điện quay. Tròn nhất chuyển, ngũ sắc linh mang lưu chuyển, nhất đảo Thanh Hà từ bên trong hiện lên. Nồng đậm pháp tắc chi lực, nhất thời tỏ khắp khai. Tuy nhiên nọ đảo Thanh Hà nhưng không có tấn công địch ngược lại. Hướng tới Lâm Hiên quét tới đi. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không tránh né, một chút bị bao bọc trụ Đây là... Bảo xà đồng tử hơi co lại trong đầu linh quang hiện lên đã lồng rõ. Ràng lâm hiên là cái gì làm như vậy nhưng tưởng muốn ngăn cản đã chảy. Qua không còn kịp rồi. Bị thanh hà bao bọc lâm hiên trong nháy mắt tung tích toàn bộ không. Tiếp theo lại tại cử ly bảo xà trước người khoảng trưởng địa phương. Hiện ra xuất ra. Không gian bí thuật. Ở mặt ngoài. Này chủng so sánh Thuấn Di càng cao cấp không gian thần Thông từ bọn họ này chủng cảnh giới tồn tại thi triển ra đến không thể nói có cớ nào ly kỵ Nhưng cũng phải nhìn thời cơ Mượn giờ phút này đến thuyết Hai người Từng cái người duy trì tiên thiên linh bảo đối oanh đáng sợ pháp Tắc chi lực đem này chu vi vài rằm Tất cả đều bao phủ trụ Thuấn Di Loại không gian thần thông hẳn là mất đi hiệu quả. Tại hai cổ pháp tắc chi lực đối đụng hạ hẳn là thi triển không suốt. Cho nên bảo xà căn bản không có đề phòng lâm hiên làm như vậy. Cũng không có thể thuyết sơ ý. Dù sao tái cao minh tu tiên giả cũng sẽ có sơ hút nhất khắc. Nàng quên mặt nguyệt thiên vu điện vốn là an hiểu chính là không gian. Pháp tắc. Giờ này khắc này tưởng muốn tại này phổ cận thi triển thuẫn. Di bí thuật cơ hội là không có khả năng. Tuy nhiên mặc nguyệt thiên vu điện vốn là chính là tiên thiên chi vật. Mượn hắn lại có khả năng đem này trùng không có khả năng tình huống. Bài trừ. Vì vậy liền có vừa mới ngoài ý muốn một màn. Lâm hiên dĩ nhiên đi tới gần trong gang tất địa phương. Bảo xà trên mặt nét mặt kinh ngạc dĩ cực, bất quá nhưng không có mày. May sợ hãi, mơ hậu ngược lại có vài phần cười lạnh ý ngu xuẩn, lúc. Này thi triển không gian bí thuật, chẳng lẽ dĩ là tiếp cận bổn thánh? Tổ, là có thể đủ hóa hiểm thành an, ngươi sẽ hối hận. Lời còn chưa dứt, nàng này hai tay nắm chặt. Ngăm đen ma khí từ nàng thân thể mặt ngoài hiện lên xuất ra, hướng tới. Đỉnh đầu nhất tụ nhất song đầu tư tí cổ ma xuất hiện ở trong tầm mắt. Cao mấy trưởng cót hơn, vóc người cường tráng vô cùng, ma tí lớn hiếm. Có quá tất. Toàn thân đều bị nồng đậm lân phiến bao bọc. Rõ ràng là từ thâm thúy ma khí ngưng tụ mà thành, lại như có thật thể. Này dạng pháp tướng bí thuật quả thực là kinh thế hãi tục. Không sai, pháp tướng. Bảo xà không hổ là chân ma thủy tổ, chính là một khối hóa thân cư. nhiên ngưng ghét suốt hai cỗ pháp tướng đến. Mặc dù dĩ lâm hiên kiến thức sống lớn, cũng không khỏi toát ra xem thế. Là đủ rồi sắc. Bất quá giờ phút này, song phương tránh sanh tử cùng vật lộn đỏ sức. Khả năng không là than thở đối phương thần thông kỳ diệu thời khắc. Hướng chi Lâm Hiên đắc đắc không còn đường lui đối phương pháp tướng. Tái thái quá. Cũng chỉ có kiệt đem hết toàn lực đem cái đó diệt trừ. Lâm Hiên không nói hai lời. Cũng không có tế khởi bất cứ. gì bảo vật. Trực tiếp nhất quyền hướng trước đánh ra. Một quyền này thường thường không kỳ. Lâm Hiên nắm tay mặt ngoài đắc. Có vô số dự dị huyền Ảng Vân trận hiện lên dựng lên. Đồng thời... Từ hắn trên nắm tay chuyển đến nhất luồng có thể khai thiên. Tích địa cử lực. Đây là bảo xà đồng tử hơi co lại trên mặt lần đầu tiên lộ ra kinh hãi sắc. Vậy sao có thể lực lượng pháp tắc này lâm tiểu tử bất quá chính là nhất danh nhân tục, luyện thể thuật vậy sao có thể tới như thế tình. Trạng trừ. Gia kinh ngạc còn là kinh ngạc, nhưng lúc này tái hối hận đã chảy. Qua không còn kịp rồi. Bảo xài nhất đạo thần niệm phóng thích xuất ra. Hắn trước người cổ ma. Pháp tướng lập tức chố mắt hét lớn. Vang ầm ầm thanh âm truyền vào cái. lỗ tay tứ điều ma tí vừa nổi lên trên dưới huy vũ trong khoảnh khắc. Lại có số lượng thập quyền đánh ra. Đối phương động tác không thể gọi là không nhanh chóng. Mục đích cũng là rất rõ ràng. Dĩ xảo bổ cơ hơ u y e t hy vọng đem lâm hiên một quyền này Ngăn trở Tuy nhiên tưởng pháp cố nhiên không sai Pháp tắc chi lực lại chỗ đó Là có thể dễ dàng ngăn cản Lâm hiên một quyền này lấy vùng chống xảo Lại dễ dàng đem xám trắng Sắc hư không xé sách Nọ cổ ma pháp tướng số lượng thập quyền căn bản là không có sử dụng Thuyết lấy trứng tròi đá cũng không quá đáng. Này! Bảo xà sắc mặt, lần này đây là khẩn trương. Mặc dù mới vừa rồi, nàng liền nhận ra Lâm Hiên một quyền này huyền. Diệu chỗ, nhưng tại nàng nghĩ đến, Lâm Hiên tái thần thông không tầm. Thường cũng nhiều nhất bất quá lính ngộ một chút lực lượng pháp tắc. Tình trạng, nằm mơ cũng chưa từng tưởng cư nhiên đến tinh thâm trình độ. Nọ cổ ma pháp tướng cư nhiên không chịu nổi nhất kích liền ngay cả Lâm Hiên nhất cái hồi hợp thần thông đều không đo trụ Đáng ghép Bảo xà này một chút là thật sự thất kinh Nàng thần thông mặc dù huyền diệu phức tạp Nhưng đối với cận chiến Nhưng không an hiểu tới Mà Lâm Hiên lần này đây đánh bất ngờ Thời cơ đắn đo được vừa đúng Lập tức liền phát ra nổi đánh rắn đánh dập đầu hiệu quả Dĩ chính mình trưởng khắc địch ngắn Lâm Hiên lập tức đem khốn cảnh Thoát khỏi hiện tại cuộc diện Là đúng bảo xà không lợi đến cực chỗ Nàng này kinh hãi rất nhiều Tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết Tay áo bảo phất một cái Số lượng 10 điều dài hơn thước ma xà tử Nàng ốm tay áo chung bay vút xuất ra